Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 176 Thổ Nham Lão Quái Hứa Khôn Mặt Ủ Mày Châu Hiện tại Ma Môn và lỗ Á liên minh hợp tác tụ tập tại kỳ lỗ Sơn Mạch. Tất cả các phương diện đều được chuẩn bị sung túc, thậm chí còn nhanh chân đến trước lấy được. Khai Thiên Kiếm về tay, hiển nhiên đã dự mưu từ lâu, thế tiến công của đối phương rất mãnh liệt. Hiện tại dù bát đại môn phái tụ tập đầy đủ cũng có chút cật lực. Nghe Thượng Vân Trưởng Lão Vân Tiêu Điện nói xong, Cốc Chủ Hồng Diệp Cốc Đàm Tuyết không đồng ý nói, Khai Thiên Kiếm đã rơi vào trong tay người khác, nếu như Cửu Thiên Nguyên Lô cũng không được mà nói. Bát đại môn phái chúng ta chẳng phải ngồi không đợi tiếp trăm năm, hầu như mỗi một lần có người đột phá sư giai đều cần sự trợ giúp của thần khí, nếu như không có thần khí trợ giúp. Vậy thì bát đại môn phái chúng ta sẽ không có người tiến giai lên linh hồn cấp hay sao? Các đại nguyên lão rốt cuộc sẽ có người tạo hóa trong vòng trăm năm, nếu như không có liệu lượng mới thay vào, làm sao ứng phó được các nước khác xâm lấn? Thượng vân trưởng lão hí mắt nói, đảm cốc chủ, ta nghĩ ngươi nói như vậy kỳ thực chính là vì hồ Mị Nhi trưởng lão của Hồng Diệp Cốc các ngươi, nghe nói người này chính là vị đại đạo sư tuổi còn rất trẻ. Trước đây không lâu đã tiến vào đại sư giai hậu kỳ, nếu như có thể phục dụng một khỏa, cửu thiên nguyên đan, được luyện chế từ, cửu thiên nguyên lô, liền có thể thuận lợi tiến nhập linh hồn giai, đến lúc đó hồng diệp cốc các ngươi có hai vị nguyên lão, thực lực tăng lên một mức mới a Đảm tuyết coi thường nói, thượng vân trưởng lão nếu không muốn như vậy, bản cốc chủ cũng không còn gì để nói, nghe một chút ý kiến từ các phái khác xem sao. hứa khôn xua tay ý nói mọi người không nên ầm ĩ trầm giọng nói lần thần khí hiện hình này so với trước kia hoàn toàn không giống gặp phải không ít sự kiện không lường trước độ khó lấy được cũng gia tăng thêm mức lớn ta nghĩ mọi người cũng không muốn tranh đi tranh lại nếu đại biểu của bát địa môn phía đều đã ở đây không bằng chúng ta giơ tay biểu quyết thiểu số phục tùng đa số thế nào bảy phái còn lại nghe xong đều biểu thị đồng ý Lúc này cũng không có biện pháp nào tốt giải quyết, đối với việc có cướp đoạt, cửu thiên nguyên lô hay không, bát đại môn phái đều có tính toán của riêng mình, đồng ý phái đệ tử tinh anh đi trước luyện ngục hành lang gấp khúc tìm kiếm, cửu thiên nguyên lô thì đến bên người đám cốc chủ, còn không đồng ý thì đến bên thượng vân trưởng lão. Hứa khôn nói thẳng, hai vị trưởng lão và trưởng môn chiến hổ bang và phủ thú sơn đều đến bên cạnh thượng vân trưởng lão. Sáu phái còn lại bao gồm cả hứa khôn đều đứng sang bên cạnh đàm cốc chủ, Nhiều ít vừa nhìn liền biết Đàm tuyết ra vẻ nhìn thoáng qua thượng vân trưởng lão Thượng vân bất đắc dĩ lắc đầu Hiển nhiên không quá lý giải suy nghĩ của ngũ phái còn còn lại Lúc này cuộc chiến cực kỳ không rõ ràng Lộ á liên minh rốt cuộc còn có bao nhiêu con bài chưa lật Mọi người đều không biết Dưới tình trạng mấu chốt như hiện tại mà còn muốn chia sẻ lực lượng đi tìm, cửu thiên nguyên lô thực sự là không lý trí. Suy nghĩ của chiến hổ bang và phủ thú sơn thực sự rất đơn giản. Thực tế cửu thiên nguyên lô đối với bọn họ mà nói không có nhiều tác dụng, chắc chắn không thực dụng bằng khai thiên kiếm. Về phần năm phái khác nghĩ làm sao luyện đan, chỉ cần một khoa cửu thiên nguyên đan mới có thể tạo ra một cao thủ cấp linh hồn giai Đối với sự phát triển của môn phái sau này cực kỳ có lợi. Hứa khôn thấy tất cả mọi người không còn ý kiến gì nữa. Liền nói, lúc này chiến sự khẩn trương, không có khả năng phái quá nhiều đệ tử đi chứ. Ta nghĩ mỗi phái cử ra 10 đến 20 đệ tử tinh anh đi tìm. Đương nhiên nếu có phái nào đó môn cử cao thủ đi vào ta cũng không có ý kiến. Bất quá trước tiên cũng phải nói lời cảnh cáo. Nếu như thời điểm cần xuất lực mà phái đó lại không thể đưa ra được nhân thủ vậy thì khi cần bảy phái còn lại trợ giúp gì đó thì phải đưa ra đủ thủ lao thỏa mãn, bằng không chỉ có thể để tự sinh tự diệt mà thôi. Toàn vũ môn môn chủ chu ma vẫn chưa mở miệng, ở đây ngoại trừ hứa khôn thì hắn là người có quyền nói chuyện nhất, chỉ là gần đây quan hệ giữa toàn vũ môn và ngũ đạo tông có chút căng thẳng, nhìn thấy hứa khôn nói liền giống như tẩy chay đứng một bên. Trầm mặc không nói gì Chu môn chủ Ngài còn có ý kiến gì cần bổ sung hay không Hứa khôn lệ phép hỏi thăm Bất quá nếu như vị chu môn chủ này không nói câu nào Chỉ bằng vào sức lời nói một phía của hắn thì vậy thì tác dụng và lực ảnh hưởng sẽ nhỏ đi phân nửa Chu ma gật đầu nói Chu mộ không có ý kiến gì Cứ theo như hứa tông chủ là được Tốt lắm, chính ngọ bảy ngày sau chính là thời cơ tốt nhất để tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc. Đến lúc đó các phái tự chọn đệ tử của mình cử vào luyện ngục hành lang gấp khúc. Bản tông nguyện ý cung cấp năm vạn nguyên thạch để mở truyền tống trận. Lúc đi vào có thể tìm được, cửu thiên nguyên lô, hay không chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi. Mười ngày sau lần thứ hai mở ra truyền tống trận duy trì trong hai canh giờ. Về phần các đệ tử có thể đi ra nhiều hay ít, mọi người trước đó nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Hứa khôn thực tế có vài phần dáng vẻ minh chủ. Kỳ lỗ sơn mạch chiến sự ngất trời, rất nhanh bảy ngày liền trôi qua. Bát đại môn phái đã sớm chọn người đầy đủ, đều từ thời gian bất đồng tiến nhập cửa vào luyện ngục hành lang gấp khúc. Cử kiếm sơn trang mặc dù có ý muốn chiếm đoạt, cửu thiên nguyên lô nhưng lại càng muốn. khai thiên kiếm, hơn. Bởi vậy chính là một phái tùy ý nhất trong tám phái, tiến nhập cửu vào luyện ngục hành lang gấp khúc sớm nhất. Trương Mạo Thiên vẻ mặt thong dong chắp tay sau lưng, nhìn truyền tống trận thật lớn trước mắt có chút nhập thần. Tương truyền đây là do các vị thần thượng cổ kiến tạo, cho tới nay đã có lịch sử mấy vạn năm thời gian, trải qua nhiều năm tháng thử thách như vậy, truyền tống trận này vẫn như cố tản ra không gian nguyên lực cường liệt, Đối với việc Khai Thiên Kiếm rơi vào trong tay đám người dã man kia, Trương Mạo Thiên cực kỳ đau lòng. Trong mắt của hắn thì Khai Thiên Kiếm chính là vật tổ truyền của cử kiếm Sơn Trang. Phía sau lưng Trương Mạo Thiên có đứng hơn 20 gã đệ tử, nhân số không ít nhưng không có cao thủ, đều là những đệ tử cao cấp đồng đều. Kỳ thực đối với sự hung hiểm khi tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc, ai cũng biết rõ Coi như là cao thủ cấp trưởng lão cũng không muốn tiến vào, bởi vậy muốn cho các đệ tử mang tính mạng ra đánh bạc, không có nửa điểm thực tế gì đó lấy làm phần thưởng. Hiển nhiên là không có người nào nguyện ý đi vào, dưa hái xanh không ngọt. Lần này cự kiếm sơn trang tuyển chọn người thì lấy sự nguyện ý liều chết làm căn bản. Báo danh liền có thể thu được một khóa tiềm nguyên đan, đây chính là lục phẩm tăng nguyên đan thậm chí còn muốn cao hơn hai cấp. Đi giá liền có thể được một khỏa đại sư đan. Cái này không cần phải nói nhiều, tuyệt đối là thứ tốt. Chỉ cần có đủ lực mê hoặc thì hiển nhiên có người vì thế mà dám mạo hiểm. Ba ngày sau đã có 26 đệ tử báo danh tham gia. Trong đó hiển nhiên là có lâm khiếu đường. Không nghĩ tới còn được ban cho một khỏa tiềm nguyên đan. Lâm khiếu đường hiển nhiên là cười đến tuét tuét. Thứ này chính là thứ rất tốt nha. Đặc biệt là đối với sư giai mà nói, tuyệt đối là cao giai đại bổ đan, hơn nữa còn có nội anh quỷ dị của hắn, vừa lấy được lập tức phục dụng. Người bình thường tuyệt đối không thể ngay lập tức tiêu hóa được loại đan dược này, cần chí ít nửa năm chậm rãi tu luyện hấp thu, nhưng dương hồn nội anh của Lâm Khiếu Đường tuyệt đối là một con quỷ tham ăn, hiện tại không chỉ có hút hết độc nguyên lực, những loại nguyên lực khác nếu đã đến tuyệt nhiên không từ chối. Lần này có nhiều người tham gia như vậy lâm khiếu đừng không hề cảm thấy kỳ quái Dù sao phần thưởng rất mê người Chỉ là hắn rất ngoài tưởng tượng Tiểu tử lục tông minh cũng nguyện ý tiến vào Từ hành trình mê vụ cốc lần trước Lâm khiếu đừng không còn gặp lại hắn nữa Không nghĩ tới tiểu tử này cũng đã trùng quan thành công Tiến vào sư dai Bất quá cũng chỉ là sư dai sơ kỳ mà thôi Bất quá lục tông minh không hề biết rằng lần lâm trận chạy trốn đó của hắn bị lâm khiếu đường nhìn thấy hết. Bởi vậy hắn không hề có nhiều nhận thức về lâm khiếu đường. Ngoại trừ thầm giật mình vì tu vi của hắn so với bản thân còn cao hơn ra thì tâm lý còn có phần không yên. Lạc lạc lạc lạc. Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc đánh vỡ sự yên tĩnh. Một luồng hồng sắc từ xa vời bay tới. Mạo thiên trường lão huynh đã lâu không gặp. Lần trước từ biệt. Tiểu nữ tử vẫn còn tưởng niệm dáng vẻ anh minh thần võ của Mạo Trường Thiên Lão huynh Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại. Hồ Mỹ Nhi thực sự cao hứng. Thanh âm nữ Nhi du dương Mỹ hoặc từ trên trời giáng xuống. Một đoàn hồng sắc bay vụt đến. Một nữ tử thân mặc bộ áo kho ác màu hồng trong nháy mắt lướt tới. Mùi hương tỏa ra bốn phía. Đôi bánh bao. Bộ ngực sữa chặt chẽ bó sát trong bộ y phục màu hồng. Làm cho người khác nhìn thấy có chút lo lắng bộ quần áo nàng đang mặc có nguy cơ rách ra. Vạt dưới bộ y phục màu hồng tuy kéo dài đến tận mắt cá chân. Thế nhưng cái khe giữa hai chân cũng kéo dài đến tận bắp đùi. Chỉ cần một luồng gió nhẹ thổi qua. Cặp đùi trắng nõn kia sẽ xuân quang xả tiết. Thoát ẩn thoát hiện. Hồ Mỹ Nhi vừa mới đến một lúc. Phía sau liền bay đến một phi hành khí. Giống như thuyền gió hình chiếc lá. Cũng đủ đứng trên đó 20 người Hiện tại có hơn 10 nữ đệ tử Hồng Diệp Cốc đứng trên đó Mỗi người đều trang điểm rất xinh đẹp Rất mê người Đám đệ tử cử kiếm sơn trang Vốn có bộ mặt âm trầm lúc này Cũng chừng mắt nhìn thẳng Nổi lên hứng thú muốn thưởng thức Những mỹ nữ mới đến này Thần sắc trương Mạo Thiên cực kỳ bình tĩnh Đối với mỹ sắc trước mắt không có nhiều ham mê Biết rõ tiềm tàng dưới đám mỹ sắc này Có nguy cơ Càng là những thứ đẹp thì thường là những thứ nguy hiểm nhất. huống hồ trước đây đã từng lĩnh giáo qua gai sắc của hồ Mỹ Nhi. Lúc này khó có thể nổi lên chút hứng thú nào. Phải biết rằng nữ tử này có tu vi so với bản thân còn cao hơn rất nhiều. Ha ha, hồ trưởng lão quá đề cao trương mũ rồi. Lão tao đầu như ta làm sao có thể lọt vào pháp nhãn án của người. Thế nào, chỉ có các người đến thôi sao? Còn sáu phái khác sao vẫn chưa thấy đến. Trương Mạo Thiên cười nói. Lạc lạc lạc lạc. Hồ Mị Nhi lại cười một chuỗi không hề biết lý do. Vừa rồi chúng ta gặp hai phái. Bất quá pháp khí phi hành của bọn họ so với hồng diệp cốc chúng ta kém hơn không ít. Một lúc náy chắc sẽ tới. Hồ Mị Nhi nghiễm nhiên trở thành một sao kim trói mắt giữa trời tối đen. Chỉ là trong đôi mắt hồ ly tinh kia thường hiện lên tinh quang hút hồn người. tựa hồ như muốn đem những kẻ nhìn về phía nàng nuốt vào bụng không ít đệ tử vô ý đối diện nhất thời lưng mát lạnh vô ý thức chuyển tầm mắt ra chỗ khác không dám tiếp tục nhìn ha ha lão phu đến rồi trương tam tiểu nhi hồ nha đầu các ngươi đến thật sớm a xem ra nhị vị đối với cửu thiên nguyên lô thực sự có hứng thú rất lớn a một chàng cuồng tiếu từ trên đám mây truyền tới Một khối nham thạch vô cùng lớn từ trên trời ẩm ẩm hạ xuống Làm cho các đệ tử đứng đây kinh hồn táng đỡ Người nào lại đem khối nham thạch lớn như vậy làm phi hành khí Không chỉ có như vậy Cùng với khối nham thạch thật lớn hạ xuống còn có luồng nguyên khí cường liệt Càng làm cho chúng tệ tử chấn đến choáng váng Nữ đệ tử Hồng Diệp Cốc Kiều diễm kêu không ngớt Dĩ nhiên gọi Trương Mạo Thiên là Trương Tam Tiểu Nhi Gọi Hồ Mỹ Nhi là Hồ Nha Đầu Trong lòng lâm khiếu đường thâm than Khi thấy rõ trang phục của người này Nhất thời hít sâu một ngụm lương khí Nếu như đoán không sai Thì hắn chính là một trong táp đại nguyên lão ngũ đạo tông thổ nham lão quái Một thân tu vi đã tiến vào linh hồn giai trung kỳ Am hiểu khống chế thổ thuộc tính nguyên lực Thích mặc một thân đạo bào màu vàng đất Trên cổ còn hiện ra một chuối thạch trâu thật dài Một viên thạch trâu lớn tầm nắm tay Đai lưng cũng từ đá điêu tạo ra Trên tay là một khỏa chữ vật Giới chỉ màu vàng đất Đỉnh giới chỉ còn khảm một viên đá màu xanh rất lớn Trương Mạo Thiên vô cùng kinh ngạc Thổ nham lão quái này từ 70 năm trước bế quan không hề ra ngoài Gần đây lại xuất quan Một điểm tin tức cũng không có Ngũ Đạo Tông thực sự là gian khổ giấu kín Chuẩn bị bỗng nhiên bộc phát đây mà Vẻ mặt của Hồ Mị Nhi ngẩn ra Không ngờ tới lão quái vật này sẽ là người dẫn đầu, bất quá chỉ trong nháy mắt liền dừng lại, nở nụ cười thật tươi. Lạc lạc, tiền bối sao lại rảnh rỗi xuất quan vậy, khó có cơ hội tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc tìm kiếm hắc lô kia. Nói vậy, chúng ta những tiểu bối không cần tiến vào nữa. Thổ nham lão quái vốt viên thạch châu thật lớn trước ngực, không hề che giấu nhìn thẳng vào hai khối nhuyễn thịt trước ngực hồ mị nhi. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hồ nha đầu, mấy mươi năm không gặp. Ngươi càng ngày càng phong tao. Có hứng thú cùng lão phu song tu hay không? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm bảy mươi 177, tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc lạc lạc. Mị Nhi chính là cửu ngũ nguyên môi thiên âm thể. Nếu như tiền bối không sợ nha đầu ta hấp khô thì Mị Nhi rất nguyện ý a Lạc lạc. Hồ Mị Nhi linh động nhẹ nhàng cười nói, không có một chút xấu hổ và giận dữ vì những lời nói thô lỗ của thổ nham lão quái. Thổ nham lão quái vừa nghe xong nhưng lời đó nhất thời đối với Hồ Mị Nhi mất đi hứng thú, thậm chí ngay cả nhìn thân thể của nàng cũng có vẻ không nhịn được. Hừ hai tiếng trong lỗ mũi nói, lần này lão phu đến đây chủ yếu là để mở truyền tống trận, luyện ngục hành lang gấp khúc là một không gian đồng vị do các vị thần thượng cổ phong ấn, truyền tống trận này cũng là thượng cổ lưu xuống, không có tu vi linh hồn dai thì cực khó khống chế được, lão phu chính là đến để hộ tống các vị Huống hồ chẳng lẽ các ngươi không biết hay sao, truyền tống trận này không thể mạnh mẽ truyền tống được người có tu vi từ linh hồn dai trở lên không thể từ bên ngoài tiến vào, nếu như cường ngạnh đi vào rất có khả năng truyền tống đến một địa phương khác Trương Mạo Thiên nghe thấy lời này sắc mặt không hề biến đổi lão bất tử gì đó ngươi đương nhiên vào không được rõ ràng là muốn trước thời gian xuất trận nói bảo hiểm chờ người đi ra thì cưỡng bức dụ dỗ ngoài miệng nói thật dễ nghe hộ tống a thối lắm suy nghĩ của hồ mị nhi cùng với trương mạo thiên không bàn mà hợp ngũ đạo tông sợ là muốn độc chiếm cửu thiên nguyên lô Nếu như các đệ tử đi vào không thể thu thập được tất cả các mảnh vỡ mà bị đệ tử các phái khác nhau mỗi phái thu được một ít. Bên ngoài còn có một lão quái vật đang chờ, đến lúc đó cường thủ cướp đoạt, mạnh mẽ giao dịch. Ai dám nói một câu, không, đây. Trong bát đại thần khí thì, cửu thiên nguyên lô đặc thù nhất. bảy đại thần khí khác theo như ghi chép thì là một chỉnh thể hoàn chỉnh, chỉ có cửu thiên nguyên lô là phân thành mấy phần. tổng cộng có chín khối riêng biệt, thu thập tất cả ghép vào nhau mới hoàn toàn là một chỉnh thể. bởi vậy mỗi lần tranh đoạt nó đều cực kỳ khó khăn. cho dù vượt qua được tất cả chắc trở đoạt được tám phần thì cũng vô công. nhiều năm như vậy trôi qua, tình huống xuất hiện, Cưu Thiên nguyên lu hoàn chỉnh cực kỳ ít. lần gần đây nhất cũng phải ngược dòng thời gian đến hơn ba nghìn năm trước. lần này Cửu thiên nguyên lô rơi vào luyện ngục hành lang gấp khúc có thể nói là hoa cũng có thể nói là phúc. Nơi này xác thực hung hiểm, thế nhưng hy vọng thu thập được đầy đủ lại có thể tăng lên một mức lớn. Từ trước tới nay, đây là lần lâm khiếu đương nhìn thấy nhiều nhân vật cấp lão quái vật như vậy. Trước đây cũng chỉ thấy qua một chương mạo thiên, đứng từ phía xa quan sát các trường lão khác của cử kiếm Sơn Trang cảm giác không được sâu. Hồ Mỹ Nhi trước mặt không chỉ có một thân dáng điệu hồ ly tinh mê người, hơn nữa còn có tu vi thâm bất khả chắc, còn lợi hại hơn các vị trưởng lão của Cự kiếm Sơn Trang rất nhiều. Về phần lão quái vật thổ nham lão quái kia, đây là kẻ có tu vi cao nhất lâm khiếu đừng gặp được. Ngay khi thổ nham lão quái dứt lời không lâu, xa xa xuất hiện một đoàn mây trắng cuồn cuộn, một đám người của vân tiêu điện dẫm trên phi hành khí phiêu diêu bay đến. Nhìn thoáng qua có vài phần vị đạo tiên nhân, dẫn đầu chính là Vân Tiêu Điện Trần Trường Lão, một thân tu vi cũng đã đạt tới Đại Sư Giai Trung Kỳ. Sau đó mút phi hành khí hình pho tượng đuôi hổ, đám thổ phỉ chiến hổ bang mặc trang phục võ sĩ phá bụi mà vào, dẫn đầu là bạch hổ tôn giả cưới một đầu bạch hổ hung mãnh tiếng vào, hiểm nguyệt nhai, phủ thú sơn, ngũ đạo tông theo nhau mà đến. Mỗi phái đều tự có phi hành pháp khí chính thức riêng mình Trông rất uy phong Ngũ đạo tông đương nhiên ra vẻ nhất Không chỉ có nhân số đông đảo Lại có thổ nham lão quái Một trong các nguyên lão đến trước một bước Đội hình cường đại Nhất thời đem uy phong của sau phái đè xuống dưới một bậc Trong bát đại môn phái chỉ có ngũ đạo tông Và toàn vũ môn có ba đại nguyên lão Mà cấp trưởng lão phía dưới cũng là mỗi người thần thông to lớn Toàn vũ môn còn một một vị võ học tinh thần lâm liệt, hiển nhiên không phải là sáu phái khác có thể so sánh được. Trong sáu môn phái khác ngoại trừ cử kiếm sơn trang có hai vị nguyên lão thì năm môn phái còn lại chỉ có một vị nguyên lão. Thực lực của trường lão cũng không như ngũ đạo tông và toàn vũ môn, nhiều nhất chỉ có hồng diệp cốc ở tầng cấp trường lão thực lực mạnh hơn một chút. Mà một trong hai vị nguyên lão của cử kiếm Sơn Trang có một vị thiên kiếm lão nhân đã sắp đến đại hạn, nếu như trong vòng ba mươi năm không thể có được một bước đột phá mới mà nói thì sẽ phải tạo hóa Tây Du. Bởi vậy sáu phái còn lại không thể nào cử một vị nguyên lão đến nơi này dẫn đầu được. Lúc bảy phái đã đến đầy đủ chỉ còn có toàn vũ môn chậm chạp chưa thấy tới. Bộ dáng ngông nghênh quả là quá đủ, lại đợi thêm nửa canh giờ. Nét mặt của thổ nham lão quái có chút khó coi, nhưng vẫn chí có thể tiếp tục đợi, dù sao cách thời gian ước định từ trước còn có mấy khắc. Rốt cuộc, thời điểm truyền tống trận hoạt động còn có một khắc thời gian cuối cùng, một chiến xa thật lớn đạp mây đỏ cuồn cuộn lao vùn vụt mà đến, chính là đại hình phi hành khí của toàn vũ môn, liệt hỏa chiến xa. Chiến xa chưa tới, một mũi tên lớn đã từ khoảng không phóng thẳng tới. khí thế như hồng, một tiếng trống vang lên cắm trên mặt đất, nhìn kỹ vật này cũng không phải tên. Nói mũi tên lớn bất quá chỉ là một đạo ảo ảnh, thực tế chính là có người lợi dụng võ nguyên lực cường đại của bản thân phóng ra ngoài hình thành. Người đó chính là một trong tam đại nguyên lão của toàn vũ môn, Kim Bất Phôi Kim Nguyên Lão, một thân tu vi linh hồn giai trung kỳ có một không hai trong toàn bộ hiên viên quốc đã hơn 300 năm, Kim Cương Bất Hoại Thân. Để không ít cao thủ đạo tông đau đầu không ngớt. Mấy nhân vật cấp quái vật ở đây Sắc mặt đều hơi chấn động Hiển nhiên không hề nghĩ tới toàn vũ môn Cũng phái một nguyên lão đến đây tỏa chấn Nếu như nói ngũ đạo tông phái thổ nham lão quái Đến để khống chế truyền tống trận Thì lão quái vật kim bất phôi này đến đây làm cái gì Chỉ sợ là lòng của tư mái chiêu ai ai cũng biết Kim lão quái Ngươi tới đây để làm cái gì Sắc mặt thổ nham lão quái không tốt nhìn hỏi, ở nơi này cũng chỉ có một mình hắn có tư cách để đặt câu hỏi, những người khác cho dù trong lòng có nghi vẫn cũng không dám nhiều lời, ngay cả hồ mỹ nhi cũng không dám phát ra tiếng cười câu dẫn, lão kim bất phôi này không chỉ có thần thể cương ngạnh mà tính tình cũng cực kỳ kiên định, nếu như không hòa hợp thì rất có thể hành hung một trận, nam nữ già trẻ đối xử tuyệt đối bình đẳng. Thổ lão quái, ngươi có thể tới Lão tử lại không thể tới hay sao Khuôn mặt trung niên hán tử của kim bất phôi lộ ra vẻ khinh thường rõ ràng Thổ nham lão quái biết rõ tính tình người này không tốt lắm Không tính toán thiệt hơn với lão Thuận tiện nói Lão phu tới là để mở truyền tống trận Lẽ nào ngươi cũng muốn mở hay sao Lão phu nhường ngươi cũng được Bất quá phí mở truyền tống trận là 5 vạn nguyên thạch Không cần toàn vũ môn các ngươi bỏ ra Mở truyền tống trận Lão tử không có hứng thù Lão tử chính là đến đây xem có hay không vương bát nào đó cậy già lên mặt Khi dễ vãn bối Nếu như không có Lão tử tự nhiên sẽ đi Kim Bất phôi cực kỳ thô lỗ nói Thổ nham lão quái cho dù có tốt tính đến đâu thì lúc này cũng không nhịn được giận dữ Thiết đản chính là thiết đản Trứng sắt Dù cho thế nào đi nữa thì cũng không thể biến thành kim đản Trứng vàng Thiết đản chính là biệt danh hồi còn trẻ của Kim Bất Phôi. Bất quá hắn phi thường ghét người khác dám gọi hắn như vậy. Từ khi tu vi của hắn đại thành, không còn người nào dám dung tên hiệu này để xưng hô với lão. Phạm húy kiêng kỵ, đương nhiên chỉ có mấy lão quái vật có thể là ngoại trừ. Thổ rùa, rùa đất, ta xem ngươi không muốn sống nữa rồi. Có muốn đánh với lão tử ba ngày ba đếm. Kim Bất Phôi nhớ nhắc nói. Thổ nham lão quái đang muốn phát tác, chợt thấy trên chiến xa bay tới có một thân ảnh rất quen thuộc, nét mặt cười, đúng là nhịn xuống không phát tác. Lúc này hỏa chiến xa đã hạ xuống đất, người đi đầu chính là một trung niên nữ tử khoan thai kiều diễm lộng lẫy, nhưng lại đi cùng một đám đệ tử thôn phu mặc trang phục võ sĩ cùng nhau đi ra. Nữ tử trung niên mới đến một lúc đã nhíu mày nói, A Kim, sao lại cùng người khác cãi nhau ở đây? Thần sắc kim bất phôi đột nhiên đại biến, ngược lại nhìn bầu trời mây trắng. Bộ dáng thích thú nói, khí trời hôm nay đẹp như vậy, tâm tình cãi nhau với người khác, tự nhiên là không có rồi. a vậy là tốt rồi. Không nên hơi một tí là mắng lời thô tục, nhiều đệ tử nhìn như vậy, người thân là một nguyên lão phải là gương tốt. Nữ tử trung niên dường như một vị lão sư kiên trì giáo dục học sinh chậm rãi nói. Đúng vậy, đúng vậy, Kim Bất Phôi liên tục gật đầu, bộ dáng tiếp nhận sự chỉ bảo. Những người khác nhìn thẳng không trước mắt, thực sự khó có thể có chuyện tu vi của nữ tử trung niên kia còn cao hơn Kim Bất Phôi. Thế nhưng rõ ràng nàng chỉ có tu vi đại sư giai thôi nha. Nguyên lai like vị nữ tử trung niên này chính là thê tử của Kim Bất Phôi. Kim Bất Phôi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ vị thể tử tao nhã này. Thấy Kim Bất Phôi lúng túng kinh sợ, Thổ Nham lão quái nửa cười nửa không cười nói: "Kim lão, có muốn hai ta luận bàn một chút hay không?" Kim Bất Phôi trừng mắt nói: "Lão tử là một người nhã nhặn, chưa bao giờ vô duyên vô cớ cùng người khác tranh đấu." Nham lão quái ngươi tự mình gãi ngứa là được rồi. Nói xong Kim Bất Phôi dung vẻ mặt quyến rũ tiêu sái đến trước người nữ tử trung niên cúi đầu khom lưng: "Phu nhân, Ngươi nói xem ta đúng hay không? Nữ tử trung niên che miệng cười, khen ngợi nói. Phu quân, nói rất đúng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kim bất phôi liên tục gật đầu, đâu còn bộ dáng cao nhân đương đại. Nghiêm nhiên chính là một gã nông phu thiết đàn sợ lão bà. Ha ha ha, hảo hảo hảo, lão phu cùng ngươi đấu một trận. Thổ nham lão quái cười ha ha. kim bất phôi rõ ràng tỏ ra yếu kém rất nhiều những đệ tử khác chỉ có thể đối mặt nhìn nhau người không biết tình huống thực sự khó có thể ký giải được rốt cuộc vì sao thái độ của kim bất phôi lại chuyển biến ba trăm sáu mươi độ như vậy tám phái đã đến đầy đủ thổ nham lão quái cũng không chờ đợi lâu lấy ra năm vạn nguyên thạch đặt vào vị trí hoa văn truyền tống trận tiếp tục lấy ra mấy trăm khỏa ngọc điều một loại ngọc có định vị truyền tống trận bên trong Đưa cho các thủ lĩnh của tám phái Để cho bọn họ tiếp tục đưa cho các đệ tử Mỗi người một khoa Đây là một loại linh quang ngọc hỗ trợ khi muốn trở về Ngọc điều này chỉ cần trong thời gian truyền tống trận được mở ra Người cầm nó đem nguyên thức truyền vào liền Có thể trong nháy mắt phản hồi lại địa phương truyền tống trận Kỳ thức nó chính là một loại truyền tống trận mang theo người Chỉ có thể sử dụng được một lần Cử kiếm Sơn Trang cư nhiên là phái đầu tiên đi vào. Điểm này làm cho Lâm Khiếu Đừng rất phiền muộn. Thực tế hắn muốn là người vào cuối cùng. Quan sát xem người của các phái khác tiến vào có cao thủ cấp bậc đại sư giai hay không. Truyền tống trận chỉ có thể đem người truyền vào. Địa điểm không có cách nào cố định. Thậm chí những người được truyền tống cùng một lúc cũng sẽ cách nhau hơn 100 dặm. Lâm Khiếu Đừng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Sau một khắc đã đừng trên một mảnh đất màu đỏ hồng Bốn phía xung quanh là những đại thụ viễn cổ thật lớn Lâm khiếu đừng còn chưa kịp quan sát kỹ cảnh sắc xung quanh Lam ma thạch trong tay đã tích tích kêu lên Đây là một loại lam ma thạch có thể cảm ứng được vị trí thần khí Đầu tiên là chỉ dẫn Một khi tiến vào phạm vi 10 giảm sẽ kêu lên liên tiếp Trừ phi có người mạnh mẽ cưỡng bức nó ngừng lại Bằng không sẽ không bao giờ dừng lại Lam ma thạch kêu kịch liệt như vậy, cửu thiên nguyên lô, toái phiến hẳn là ở gần nơi này, lâm khiếu đừng lập tức động thân tìm kiếm, nếu như có thể lấy được một khối trước tiên, cho dù không còn thu hoạch gì nữa, thì cũng an tâm, bởi vì thu được một khối hay thu được tám khối không khác nhau nhiều lắm. Trong quá trình tìm kiếm, lâm khiếu đừng vận khởi vô tung quyết lên cảnh giới cao nhất, đã có một lần kinh nghiệm tại mê vụ cốc. Lâm khiếu đừng tuyệt đối không tin tưởng đệ tử của tám phái đều chung sức hợp tác trong thời gian tới, chỉ sợ là mỗi người đều mang theo ý xấu, đều có các dự định riêng, bản thân cẩn thận một chút là tốt nhất. Thanh âm của Lam Ma Thạch trong tay lại một lần nữa tăng cao, lâm khiếu đừng tìm tòi xung quanh 360 độ, tìm thấy phương hướng dao động mạnh nhất, lập tức phóng tới. Đột nhiên, một cỗ vị đạo cực kỳ khó ngửi xông vào mũi, coi như là lâm khiếu đừng đã quen với các mùi lạ thường cũng có chút chịu không nổi. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 178, trận đấu cận chiến một vật thể hình xoán ốc lớn nằm trên mặt đất đầy lá khô cách lâm khiếu đừng không đến hai trượng phía trước mặt. Hơi hơi có chút nhiệt khí, tỏa ra mùi vị kích thích nồng đậm, lâm khiếu đừng cao mày nhíu mũi. Một đống phân lớn như vậy Vậy thì ra hỏa thải ra nó rốt cuộc lớn đến thế nào Lama ma thạch trong tay vẫn kêu lên liên tục Thẳng chỉ đóng phân Lâm khiếu đừng mạnh mẽ ngăn lại Lama ma thạch rốt cuộc cũng yên tĩnh Nguyên lực toàn thân bành trướng Tung trưởng đẩy ra Một cổ kinh khí cường đại đánh thẳng về phía đóng phân Phịch một tiếng đóng phân nổ tung DZ Các bạn thử tưởng tượng cái thứ này nó bắn lên người thì ẹt, ẹt. Lão tác giả tẩm quá Lâm khiếu đường từ lâu đã phóng ra một cỗ nguyên lực hộ thể dị vật mà ai cũng biết là cái gì đấy vừa đánh bật ra Bị ngăn cách phía ngoài hơn nửa thước Tuyệt không có khả năng chạm vào người Đôi con người đen nhảy cảm tìm tòi trong đống dị vật bay tứ tán Có thứ muốn tìm hay không Chính là nó Con người của lâm khiếu đường co rút lại Thân hình hóa thành mũi tên lửa bắn đi Cánh tay vươn nhẹ Chảo một chảo tinh chuẩn, một khối dị vật kim trúc màu vàng dính đầy bụi bị kẹp trong lòng bàn tay. Vật thể kim trúc ước chừng lớn bằng một cái đầu người, vẻ ngoài giống Phật di lạc bụng to rất phúc hậu, chả hiểu tác giả miêu tả cái gì nữa. Bất quá vì mặt ngoài nhiễm một tầng dị vật, màu sắc ánh sáng cũng mờ hơn. Nguyên thức của lâm khiếu đường trải rộng, nhanh chóng tìm tòi xung quanh, chốc lát thân hình nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Cách đó hơn 20 dặm có một hồ nước. Lâm khiếu đừng trực tiếp cầm vật thể kim trúc thả vào trong hồ nước. Thứ này thực sự là quá thối. Lâm khiếu đừng vừa rửa sạch vừa kêu to suối quẩy. Cư nhiên như vậy tìm được một mảnh của cửu thiên nguyên lô. Thật vất vả mới rửa được sạch. Nghĩ lại có chút kỳ quái. Lâm khiếu đừng lại dùng nguyên sa cỏ sát một chút mới hơi chút cảm thấy đỡ hơn. Đột nhiên. Phía sau có một cỗ sát khí cường liệt che phủ mà đến, ánh mắt lâm khiếu đường chợt lóe yên lặng án binh bất động. Một thanh chẳng phủ cực lớn mạnh mẽ bổ xuống, nhưng không hề bổ chúng mục tiêu chỉ lưu lại bên cạnh hồ nước một cái hố to thật sâu, giống như một quả đạn pháo bạo tạc, có vẻ cực kỳ khủng bố. Tiểu tử, tránh thoát thật là nhanh, thứ trong tay ngươi đưa ra đây, lão tử tha cho ngươi không chết. một gã đại hán mặc trang phục gia thù bóc người lực lượng trí ít có hơn hai thước cao sắc mặt mang chút kinh ngạc kiêu ngạo nói lâm khiếu đừng trong nháy mắt né tránh hiện tại đứng tại một địa phương cách đó hơn năm trượng đối với những lời gã đại hán nói không để nhiều vào trong tai cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh xác định không còn ai khác mới an tâm tiến đến Trước đó không hề cảm thấy khí tức người này chỉ sợ là do hắn vừa mới được truyền tống vào. Thật đúng là trùng hợp, cư nhiên lại truyền tống đến gần mình như vậy. Gã đại hán này hiển nhiên là một đệ tử của Phủ Thú Sơn. Tu Vi đã đến sư giai, hơn nữa còn có một thân quái lực rất khó đối phó. Cánh tay của Lâm Khiếu đừng hơi khẽ động, vật thể kim trúc biến mất không thấy, tiến vào trong chữ vật giới chỉ, hầu như ngay đồng thời. Một ngón tay búng ra Dưới chân mạnh mẽ đạp mãnh liệt không gì sánh được Gián sát mặt đất phóng đi Đại hán kinh hãi Không nghĩ tới đối phương không nói hai lời Liền động thủ Một tiểu tử vệ dai Cư nhiên có lá gan lớn như vậy Thực sự có chút không ngờ tới Đưa phủ ngăn cản Một tiếng đông vang lên Gã đại hán lùi lại mấy bước Trên mặt thanh cử phủ có một lỗ hỏng lớn Bụng hơi chảy máu Dĩ nhiên đã xuyên thấu nửa tầng cơ thể. Cư nhiên ngay cả cơ bắp mà mình cho rằng cứng như sắt thép cũng có thể xuyên thấu. Gã đại hán hét lớn một tiếng. Hiển nhiên đã cực kỳ nổi giận. Lúc này lâm khiếu đường sớm đã nhanh chóng phóng đến gần. Nắm tay bùng cháy mạnh mẽ đập thẳng vào hốc mắt gã đại hán. Đại hán gầm rú lập tức phóng ra một quyền. Hai quyền va chạm. Hai người đồng thời thối lui hơn 10 bước. Một quyền vừa rồi lực lượng ngang nhau. Lần này cả hai người đều cả kinh Gã đại hán biết đối phương Ẩn tàng thực lực So với bản thân cường đại hơn rất nhiều Một người mới chỉ có vệ dai Làm sao dám tiến vào địa phương Cửu tử nhất sinh như thế này Đại hán cảm giác bản thân có chút lỗ mãng Sự khinh thị trong ánh mắt Lập tức thu hồi Chăm chú nhìn thanh niên so với bản thân Nhỏ hơn rất nhiều phía đối diện Lâm khiếu đừng càng giật mình, không nghĩ tới bản thân đã vận tới bảy thành nguyên lực mà cư nhiên chỉ bình thủ với đối phương, càng làm cho hắn không thể ngờ được chính là, đạn liệt chỉ lại không thể bắn thủng được thân thể của gã đại hán, chỉ đục thủng được một lỗ máu, tựa hồ ngay cả nội tạng cũng không tổn thương, bằng không nhưng động tác mạnh mẽ như vừa rồi không có khả năng trôi chảy như vậy. Tiểu tử, ngươi là người của môn phái nào? Gã Đại Hán cảm thấy tình thế có chút không ổn, liền lên tiếng hỏi. Trong mắt của Lâm Khiếu đừng cười khẽ, đối với việc nói chuyện không có nhiều hứng thú. Từ thời khắc đầu tiên tiến vào nơi này, thì không còn phân biệt môn phái. Chỉ có phân biệt giữa con mồi và thợ săn. Ai cũng có thể là con mồi, đồng thời cũng là thợ săn. Lâm Khiếu đừng đột nhiên trống rỗng đưa tay mạnh mẽ kéo lại. Gã Đại Hán cảm thấy trong bụng đau đớn. Miệng máu nho nhỏ vừa rồi bị một ngũ chỉ kim chảo biến ảo xé rộng miệng ra thành một lỗ lớn. Đây là loại quái vật gì? Lâm khiếu đừng giật mình suy nghĩ. Lại có thể dưới đòn mạnh như vậy. Vết thương cũng chỉ bị xé rách ra hơn một chút. Cảm giác như cơ thể kia giống như sắt thép vậy. Gã đại hán thực sự nổi giận. Tay kia duỗi ra rút lấy thanh cử phủ vẫn đeo sau lưng. Hai lưỡi cử phủ hai tay. Thân hình phẳng phất như cao lớn hơn rất nhiều. khí thế cũng có chút bất đồng phòng ngự như phủ thần lực bạt sơn hà hết lớn một tiếng gã đại hán giống như một con trâu rừng đến lâm khiếu đường đột nhiên sôi máu lên lên đã lâu như vậy đến bây giờ thực lực không ngừng tăng cao vũ khí cũng ngày càng thuần thục nhưng những lần chiến đấu trước đó bản thân thường hay dùng những phương thức gần như gặp may để thủ thắng đều là dùng viễn công chiến đấu Điều này khiến cho bản thân thoạt nhìn giống như một tên đạo sĩ tu võ vậy. Đấu luyện chính là tâm pháp trung tâm của lâm khiếu đường, võ tông là tông phái lâm khiếu đường thuộc về. Vô luận là đấu hay võ, đều cần sử dụng mạnh, một mực dùng mưu để giành thắng lợi, thì chỉ là một thủ đoạn trong chiến đấu mà thôi. Nhưng những thủ đoạn loại này không thể thường xuyên sử dụng, có phần quá đơn nhất một chút. Cứ duy trì như vậy thì bản thân sẽ dần dần trở nên nhu nhược. Ha, hai mắt của lâm khiếu đừng mạnh mẽ mở lớn, một luồng hồng quang hiện lên, toàn thân trên dưới giống như chìm trong quần lửa đỏ bùng cháy. Một thanh cử kiếm xuất hiện trên tay, hai lưỡi phủ bổ tới, lực lớn thế mạnh, đương, lâm khiếu đừng đón đỡ hai lưỡi búa, hổ khẩu tê dài. Gã đại hán này so với bốn gã đệ tử phủ thú Sơn gặp tại từ đường Nam Cung ra hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu như nói bốn người kia là những con người cao to thì gã đại hán trước mặt này chính là giá thù. Nguyên lai like là đệ tử của cử kiếm Sơn Trang. Không nghĩ tới cự kiếm Sơn Trang vốn nhất quán tìm kiếm ý cảnh nhẹ nhàng trong kiếm hình mạnh mẽ lại có một kẻ dùng đấu pháp cương mãnh như ngươi để biểu đạt kính ý của lão tử đối với ngươi. Một chiêu sắp tới này ngươi nên quan sát thật kỹ Sắc mặt gã đại hán hơi hơi chuyển xanh Ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói Phá sơn phủ, phách Hai lưỡi phủ giao nhau chém xuống Giống như chém đôi thân đại thụ Thanh cử kiếm trong tay lâm khiếu đường chặn lại Đương trực tiếp ngăn cản được công kích Thế nhưng lực lượng thật lớn làm cho hắn trượt lui lại Năm trượng mới dừng thân thể được Hổ khẩu lần thứ hai tăng thêm tê dại Quái lực của đối phương thực sự rất mãnh liệt Phá sơn phủ Thượng tước hạ thiêu Gã đại hán quát lên lần thứ hai xông tới Hai lưỡi phủ một trên một dưới Mạnh mẽ chém tới Đương đương Lâm khiếu đừng bị thanh cử phủ bên dưới chém bay lên không trung, Xoay người một cái vững vàng hạ xuống đất Chỉ là chưa kịp đứng lên Hai thanh cử phủ lại phóng đến Phá sơn phủ Chém Đầu hai lưỡi cử phủ hóa thành mũi nhọn màu bạc từ phía trên chém xuống. Trong không khí thậm chí có thể nghe thấy được những tiếng kim trúc ma sát. Tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh đến nỗi không khí và lưỡi cử phủ ma sát sinh ra nhiều đám hoa lửa. Lâm khiếu đừng quá sợ hãi. Hai tay hoành kiếm chống lại. Phanh, đâu còn là hai binh khí va chạm vào nhau. Căn bản chính là hai xe bọc thép hạng nặng va chạm. Ca. Một tiếng vang lên. cử kiếm bị chém thành ba đoạn thế chém xuống của hai lươi cử phủ vẫn chưa đi hết thuận thế hạ xuống một ngũ chỉ kim chảo mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của gã đại hán còn có thêm một bàn tay hình thành từ những hạt cát nắm lấy cổ tay hiểm hiểm ngăn thanh cử phủ dùng lại cách bờ vai ba tấc lâm khiếu đường kinh hãi không ngớt vẻ mặt của gã đại án nghi hoặc lâm khiếu đường thừa cơ lui ra phía sau mấy trượng vũ khí không có tựa Hồ lại muốn đi vào trận chiến rằng câu, ngươi rốt cuộc là tu luyện vũ kỹ gì, sao lại có thể dùng được nguyên xa? Lẽ nào ngươi không phải là đệ tử của cử kiếm Sơn Trang, là Đạo Tông nhất phái? Trong ấn tượng của Lão Tử thì Đạo Tông không có người sử dụng loại thuật pháp này nha. Ngươi rốt cuộc là ai? Trên mặt gã Đại Hán tỏa ra sát khí nồng đậm, sắc mặt của Lâm Khiếu đừng càng khó coi. Thực sự không hề nghĩ tới đối phó với một tên thoạt nhìn thô lỗ lại phải cố sức đến như vậy. Hô một tiếng, quanh thân đồng thời hiện lên ba mươi sáu khỏa quang cầu nho nhỏ. Đây coi như là tuyệt chiêu cuối cùng của hắn. Mẹ nó, quái chiêu thực sự là không ít. Ngày hôm nay lão tử sẽ khiến cho quái tiểu tử ngươi bị mất mạng tại chỗ. Cho ngươi chơi trò thần bí. Gã đại hán hung hăng nhổ nước bọt nói. Phá sơn phủ, phá sơn. liệt chỉ thương, ngưng tụ, lâm khiếu đừng cũng hết lớn, ba mươi sáu khỏa quang cầu nho nhỏ trong nháy mắt ngưng tụ một chỗ, hình thành một cây thương dài giống như hình thành từ tia laser, thân thương hơi phiếm hồng, lóe sáng không gì sánh được, lâm khiếu đừng cầm chặt trong tay, mạnh mẽ dơ ra, chảm liệt, oanh, thân thương cư nhiên tách ra một đảo ánh sáng hư hóa bắn ra ngoài, gã đại hán mạnh mẽ đưa hai lưỡi cử phủ ra chống đỡ đương một tiếng lùi lại vài chục bước không đợi gã đại hán đứng vững thân hình lâm khiếu đường liên tục bắn ra vài phát mấy cái hư ảnh trường thương giống như đạn đạo đồng thời bắn về phía hán còn chưa đứng vững đương phanh gã đại hán cảm thấy áp lực rất mạnh thanh cử phủ dùng để chống lại sớm vỡ vụn cuồng hóa gã đại hán không cam lòng bạo giống một tiếng thân thể vốn vô cùng to lớn trong nháy mắt bành trướng lên nhiều, gân xanh ứa ra, song trưởng càng mọc thêm một ít lông dài, móng tay dần chuyển thành màu đen, sắc bén không gì sánh được, răng nanh trên dưới mọc dài chĩa ra khỏi miệng, hai tròng mắt vốn màu đen chuyển thành vàng nâu.